thành m a i xin kính chào tất cả các bạn rất vui được gặp lại các bạn trên kênh mc thành m a i trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe tập bảy tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên qua một đời chồng của tác giả nguyễn thủy nhung ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập bảy của bộ truyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tết đến dần buổi sáng chúng tôi đi qua còn chưa thấy gì tới buổi tối về đã thấy con ngõ nhỏ lấp lánh đèn nháy và băng run đủ màu sắc không khí tết đã len lỏi vào tới tận đây c h í đi bên cạnh thờ ơ liếc nhìn tôi sắp đến tết rồi tôi trả lời như c â y máy ừ sắp đến tết rồi cô định khi nào sẽ về nhà khoảng hai sáu hai bảy âm gì đó anh thì sao tôi về sau cô lên trước cô công việc hơi nhiều một chút tôi cắn môi đắn đo cuối cùng cũng bật ra một câu hỏi anh định khi nào sẽ lên thăm thẳng bé trí ngạc nhiên nhìn tôi rất lâu không mặn không nhạt đáp xa tết thật ra trí không nói cho tôi biết chuyện này có lẽ vì không muốn tôi suy nghĩ là hôm qua tôi nghe thầy trí gọi cho nhà xe để mua vé hai chân tôi đột nhiên nặng như đeo chỉ tôi hỏi t r í anh nói tết của đám trẻ vùng cao sẽ như thế nào nhỉ s á u đêm thổi bay vạt áo của t r í chúng tôi đứng rất gần nhau mùi sữa tắm nhàn nhạt, nhạt trên người t r í bao trùm tứ phía c ò n ngõ nhỏ không còn yên tĩnh như mọi ngày nữa tiếng cười đùa những dây đèn nhấp nháy mùi hương trầm thoang thoảng rất giống mùi vị tết chỉ là tôi vẫn không biết tết ở nơi đó có mùi vị như thế nào chắc chắn không sống nơi đây tôi bỗng nhớ đến bữa cơm toàn muối và r n g của bọn nhỏ lòng tôi lại giống như bị kim đâm một cái không quá đau nhưng rất nhói và buốt anh thử nói xem tại sao hắn ta không tìm một nơi tốt hơn cho thằng bé nhỉ tôi có thể nghe thấy một tiếng hít vào rất sâu Chỉ chậm rãi đáp nơi có điều kiện tốt hơn chưa chắc đã có thể yêu thương thằng bé như nơi đó tôi quay đầu hỏi chí sao anh biết bố mẹ nuôi sẽ yêu thương nó t ự như một lời chất vấn thì đúng hơn không có câu trả lời giọng tôi trầm xuống vài phần cứ cho là họ yêu thương thằng bé đi nữa trên đời này không phải cứ chỉ cần tình thương là có thể sống tốt mà còn cần phải có tiền chí ít phải có tiền mới có cơm ăn mới được đến trường mới có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác ban đầu tôi không định nói những chuyện này cho cái linh nhưng mà nó vốn không phải là người dễ qua mặt thêm nữa là chuyện cả tôi và trí cùng nhau biến mất hai ngày thế nên sau đó nó đã chất vấn tôi không tha rốt cuộc hai người đã đi đâu chỉ một câu hỏi đó lặp đi lặp lại suốt mấy ngày trời cuối cùng tôi đã kể lại mọi chuyện cho nó nghe nhà chồng cũ của mày quả thật khốn nạn cả mẹ lẫn con đều khốn nạn đó là những gì nó đã nói sau khi biết về cuộc sống hiện giờ của thằng bé nó nói nhà mẹ ruột thằng bé ít nhất còn có chỗ thông cảm được họ là vì đã đi đến đường cùng hoàn cảnh không cho phép họ nuôi thêm một đứa trẻ nhưng mà chồng cũ của tôi thì không anh ta có thừa khả năng đó nhưng rồi vẫn đẩy thằng nhỏ vào hoàn cảnh bi đát như thế đúng là không còn chút tình người tôi đột nhiên mở miệng giọng nói x à xăm hệt như không phải của mình mà từ nơi nào đó vọng lại thật ra thì tôi thấy bản thân mình cũng không khác bọn họ bao nhiêu có phải không đang nói về chồng cũ của cô tôi ừ một tiếng rất nhỏ trong cuống họng cúi đầu nhìn mũi g i à y của mình rất lâu sau mới lại nghe thấy giọng nói chậm rãi của trí truyền đến từ đỉnh đầu muốn nghe nói thật hay nói dối nói thật nói thật chính là thật ra cũng không trách được họ cô có thể trách họ không có tình người nhưng không thể trách họ vô trách nhiệm nuôi dưỡng con cái vốn thuộc về trách nhiệm của những người đã sinh ra nó dưới chân tôi vẫn luôn là bốn mũi giày rất gần nhau bàn tay ấm nóng của chí đang cầm lấy mũ áo khoác chùm lên đầu giúp tôi tôi suy nghĩ rất lâu cuối cùng nghiêm túc thừa nhận ừ anh nói đúng nếu nói họ không có tình người thì tôi cũng không có tình người nếu nói họ vô trách nhiệm thì tôi cũng vô trách nhiệm tôi với họ vốn cùng một loại người một người phụ nữ vừa dắt một đứa trẻ tầm năm tuổi đi ngang qua chỗ chúng tôi hai mẹ con vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện mẹ ơi ngày mai đến phiên chợ đêm mẹ nhớ cho con đi nữa nhé ừ ngoan mai mẹ dẫn đi chợ đêm mẹ mua cho con nhiều đồ đẹp nhé được rồi mẹ mua đồ đẹp cho hai chị em mặc đi chơi tết được không nào hoan hô mẹ yêu mẹ nhất tôi đờ đẫn dõi mắt theo mẹ con họ cho đến khi tiếng trò chuyện của họ nhỏ dần bàn tay trí đột nhiên đặt lên vai tôi cố ý xoay lưng tôi lại với hai mẹ con vừa đi qua sau đó kéo nhẹ đi về thôi muộn rồi tôi lặng lẽ thu tẩm mắt lại ngước đầu lên nhìn trí rất lâu sau đó mỉm cười nói thằng bé cũng từng gọi tôi là mẹ nếu như vở kịch chưa được hạ màn thì có khi bây giờ tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành mẹ thằng bé tôi cũng sẽ dẫn thằng bé đi chợ tết sẽ mua đồ mới cho nó cùng với nó đi xem pháo hoa cùng đón năm mới giọng tôi càng nói càng nhỏ gió thốc vào rất mạnh lồng ngực tôi đột ngột vỡ ra tôi cũng sẽ như người mẹ kia có phải không chí thu tay lại hai tay đút vào túi quần nhìn tôi từ trên đỉnh đầu giọng nói chậm sãi nhưng rõ ràng có muốn đi thăm thằng bé một lần nữa không chúng tôi quay trở lại nơi đó ngay trước tết âm lịch chuyến đi này phải nói sao nhỉ rất khác so với lần trước đau lòng hơn vì đã biết trước hoàn cảnh sống của thằng bé nhưng cũng nhẹ nhõm giống như tôi đã tự cởi bỏ được cục đá rất nặng vốn vẫn đeo d ư ớ chân suốt bao nhiêu lâu này thằng bé nhất định sẽ rất vui lần này vẫn là chí dìu tôi qua suối và anh đã nói thế tôi cười anh nói liệu thằng bé có còn nhớ tôi không chí cúi xuống nhặt một hòn đá ném đi rất xa có những người đã khóc vào tim vĩnh viễn không quên được tôi không tin thằng bé có thể đủ lớn để tự biết nó có muốn khắc tôi vào tim hay không nhưng mà giống như tôi đã khắc nó vào tim cũng giống như có một người khác đang ngày ngày hiện hữu trong khoảng trống trái tim tôi lấp đầy khoảng trống đó ủ ấm khoảng trống đó ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên mái tóc đen bồng bềnh còn thoang thoảng mùi dầu gội thanh sạch của trí ánh mắt trí chầm lắng như biển khơi chậm rãi nhắc lại có những người đã khắc vào tim tôi nhìn trí lẩm bẩm phải có những người đã khắc vào tim lần này chúng tôi không mất quá nhiều thời gian như lần trước khi chúng tôi còn chưa kịp t ớ i ngôi nhà siêu vẹo ở cuối làng đó thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ đó phát ra tôi lật đật lao nhanh về phía đó càng tới gần thì tiếng khóc càng lớn dần không sai là tiếng khóc của con trai tôi thằng bé đang đứng ôm lấy chân bé thảo khóc nức nở đám trẻ khác t ả n ra xung quanh lấm lét nhìn một tiếng choàng chát chúa vang lên sau đó là tiếng rít của người đàn ông kia con nhỏ này mày muốn phản tao có phải không tao đếm tới ba mày mà còn đứng ngây ra đó tao đánh gãy giò mày một hai tiếng thứ ba của lão ta còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì trí đã nhanh nhẹn xông vào giữa hai cha con họ tôi cũng kịp chạy tới kéo hai chị em cu sóc ra tôi b é cu sắp lên xoay đầu bé thảo sốt sáng hỏi sao cháu không chạy đi bố cháu đang say như thế lỡ bị bố đánh thật thì phải làm sao còn bé gan lì hơn tôi tưởng mặt chẳng một chút biến sắc chỉ cúi đầu lẩm bẩm trước sau gì ông ấy cũng đánh nhưng chắc chắn không đánh gãy chân cháu đâu ạ cô đừng lo dù thế cũng không được chủ quan lần sau bố cháu say thì cháu phải dẫn các em cháu tôi định dặn nó dẫn các em vào phòng đóng cửa lại nhưng mà tôi quên mất ngôi nhà này căn bản chẳng có chỗ nào kín đáo để trốn cả thế nên đành nuốt lại mấy lời vừa nói người đàn ông kia mặc dù đang đứng không vững nhưng cũng rất h ù n g hăng ông ta cố nhớ mắt nhìn chí mấy cái hất đầu hỏi cái tên này mày là ai mà nhảy vào đây thế hả ông lại đấm cho một phát bây giờ chí bình tĩnh gạt bàn tay đầy những vết sẹo nham nhở kia ra nói khoan nói tới chuyện tôi là ai đi vậy anh rốt cuộc có phải là bố của bọn trẻ không vậy vì sao lại đối xử với con bé như vậy tao đương nhiên là bố của tụi nó là bố thì có quyền dạy con mày là cái thá gì mà đòi xen vào chuyện của nhà tao mau biến đi dạy con anh dạy con chí cũng cao giọng quát lên nhưng nói được nửa chừng quay đầu lại thấy c ù sóc đang b ắ n chặt vào tôi khóc thút thít mặt mày xanh lè xanh lét thì dừng lại h ế t đều ra hiệu cho tôi cô đưa mấy đứa trẻ vào bên trong đi tôi nghe theo lời chí một tay ôm c ù sóc một tay sắt bé thảo vào bên trong thằng bé từ đầu đến cuối đều nắm chặt áo tôi không buông tôi kéo đám trẻ lại thành một góc lấy khăn giấy ra lau mặt mũi chân tay cho từng đứa rồi đưa cho mỗi đứa một ít kẹo tôi hỏi cái thảo bố cháu bình thường có hay quát tháo ầm ĩ thế này không chỉ thỉnh thoảng thôi ạ bình thường bố cháu thương bọn cháu lắm tôi cũng mong lời con bé nói là thật được thế thì ít nhất còn mừng cho tụi nó nhưng mà lời này với lời lúc nãy không giống nhau có lẽ nó đang cố bảo vệ chút mặt mũi ít ỏi còn lại cho bố nó tiếng cãi g ọ ngoài sân vẫn chưa dứt tôi không biết chí đã nói những gì mà người đàn ông kia bỗng hăng lên bọn mày là cái thá gì nói người quen của thằng bé thì tao liền tin tụi mày là người quen của nó thật sao mà kể cả có là thật thì đã làm sao nó là con tao tất cả bọn chúng đều là con của tao con tao thì tao dạy dỗ mày không phục thì hay là đi gọi trưởng thôn tới đây để ông ấy nói cho tao biết tao sai chỗ nào đi anh ta nói xong lại cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh và lao vào chỗ tôi mày là con nào nữa mau thả con tao xuống mau đám trẻ sợ hãi r ú n gió g vào một góc mày có mau thả con tao xuống không anh ta vừa nói vừa lao tới chỗ tôi nhưng may mà trí kịp thời chạy vào giữ lại anh ta sức yếu và lại đã say đến đứng không vững rồi nên không đáng ngại lắm có điều sau khi trí khống chế vẫn không chịu yên p h ậ n mà ra sức mắng chửi ầm ĩ một lát sau vợ anh ta cùng với trưởng thôn cũng lật đật chạy về chị ấy nhìn thấy chồng mình đang quát tháo ẩm ĩ thì chỉ biết s ớ m sớm nước mắt xin lỗi chúng tôi cô cậu thông cảm cho tôi lần trước cô cậu đã giúp chúng tôi nhiều như thế còn sợ là không có dịp cảm ơn may mà hôm nay được gặp lại cô cậu chị ấy vừa nói vừa kéo vạt áo lên lau nước mắt lại thút thít lại nói c ũ n g tại ông chồng tôi uống quá chén mới gây chuyện thế này mong cô cậu dập lượng bỏ qua cho hôm trước tôi nghe nói người phụ nữ này chỉ mới gần bốn mươi lần gần nhất sinh con c h ú t chút nữa thì mất mạng may mà bác sĩ kịp thời cắt bỏ tử cung để giữ lấy tính mạng mỗi tội sau đó lại phải đối diện với những lời mắng mỏ vô cớ của người chồng người ta gọi vợ mình là đồ vô dụng qua mỗi chuyện sinh con cũng không làm được chị ấy nói xong liền chạy vội xuống bếp mang lên ấm nước còn nghi ngút khói sau đó ái ngại xót ra mấy cốc mời chúng tôi mời bác và cô cậu uống miếng nước bộ cốc chẳng còn cái nào nguyên vẹn ghế cũng không đủ cho tất cả chúng tôi cùng ngồi bác trưởng thôn đi tới đánh vào má người đàn ông kia hai cái nói cậu làm cái gì thế hả có biết cô cậu đây là ai không mà lại đi làm mấy chuyện mất mặt thế này chí cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh chậm sãi cản lại thôi bác ạ anh ấy còn s a i như thế có nói cũng chẳng nhớ gì đâu ừ cậu thông cảm nhé tôi cứ tưởng ra tết cậu mới lên nếu biết trước cô cậu sẽ lên thì tôi đã dặn nó đừng uống rồi cái thằng này cứ rượu vào thì hung hăng thế chứ bình thường cũng hiền lắm hôm nọ nhận đồ của cậu còn cảm ơn d ố i d í t người đàn ông kia l ạ i nhải thêm một lúc nữa thì gục đầu vào cột nhà ngủ ngon lành tôi thấy chí đang s ố c hai nách anh ta lên sợ anh ta tỉnh dậy bất chợt rồi lỡ làm gì hại đến chí nên cản lại anh làm gì thế đưa anh ta lên giường tình hình này chắc anh ta ngủ cả đêm ở dưới đất tới mai may ra mới tỉnh vợ anh ta ngượng ngập giải thích không sao đâu cậu ạ lát nữa tôi trả cho anh ấy t r ư ớ c chiếu có lẽ bình thường vẫn thế nhưng mà cũng như bé t h ả o chị ấy xem đó là chút danh dự cuối cùng dành cho chồng mình chí không để tâm tới lời của chị ấy vẫn vừa dìu anh ta dậy vừa nói mấy hôm nay đêm khuya thường rét sâu cẩn thận một chút sau khi đỡ được người đàn ông kia lên giường thì chúng tôi cũng kéo nhau ra ngoài sân ngồi không phải vì trăng thanh gió mát gì cả mà căn bản là ở chịu không nổi tiếng ngáy vang khắp nhà đó thỉnh thoảng anh ta lại ho lên một t r à n g l ạ i n h ả y mắng tiếng được tiếng không vô dụng toàn là một lũ vịt rời vô dụng người phụ nữ khắc khổ già nua trước tuổi hai tay đang bấu chặt vào nhau có lẽ chị ấy đang rất ngượng ngập tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy cố gắng nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể bạn em không để ý đ â u chị đừng ngại chị ấy cúi đầu như đứa trẻ đang nhận lỗi vâng vâng nhưng chị ấy không có lỗi đám trẻ đáng thương kia cũng không có lỗi thằng bé cô cậu yên tâm đi chồng tôi tuy cộc cằn như thế nhưng chắc là sẽ không làm hại gì đến thằng nhỏ đâu chị ấy dừng một lát nói thêm dù gì nó cũng là con trai vì là con trai nên sẽ đỡ hơn chị ấy nghĩ thế nhưng ai mà biết được sẽ có những lúc con bé thảo không có ở nhà chị thứ hai thứ ba cũng không có ở nhà bé út cũng không có nhà lúc đó chắc chắn sẽ đến lượt thằng bé tôi hỏi chị ấy sau lúc anh ấy nói sẽ nhận nuôi thằng bé chị không cản lại đi chị ấy lén quay đi chỗ khác hít vào một cái nói ban đầu anh ấy chỉ nói là nuôi giúp một người bà con xa vì cả nhà đó bị bệnh không có ai chăm sóc được thằng nhỏ tôi thì biết mình không có điều kiện nhưng mà nghĩ thôi thì có rau ăn rau có cháo ăn cháo tuy nghèo nhưng nuôi giúp được vài ba tháng thì vẫn có thể k h a m được mãi đến khi thấy anh lục sương lấy hết số tiền mới bán ổ chó ra đưa cho người ta thì mới biết bác trưởng thôn nói xen vào thế cái nhà đó ở đâu hoàn cảnh thế nào mà lại bỏ con lại thế sao không trả cho người ta đi dạ cháu cũng muốn thế ngặt nỗi cháu không biết nhà bên kia ở đâu cả hôm nọ người ta có để lại số liên lạc nhưng sau này gọi lại không được chắc xác định bỏ con luôn rồi bác trưởng thôn đứng lên ngồi xuống mấy vòng bực s ọ c lẩm bẩm rõ khổ chồng cô mà cứ thế này là tôi không làm hộ khẩu giấy tờ gì cho nó đâu đấy cô lo mà bảo lại với chồng cô đi từ đầu đến cuối cu sóc vẫn ôm chặt lấy tôi không rời tôi phải đợi cho đến khi cu cậu có vẻ ngủ say mới dám trao lại cho mẹ nuôi nó để đi về nhà bác trưởng thôn ai ngờ còn chưa kịp rút tay về thì thằng bé đã tỉnh dậy lại khua khoáng tay chân tìm lấy tôi và khóc thét lên mẹ chi không đi sóc ở với mẹ chi mẹ nói vội giải thích thêm lần trước sau khi cô cậu về thì thằng bé khóc suốt cứ chiều chiều lại ôm theo con gấu bông kia chạy sang ngõ ngồi ai hỏi cũng nói sóc đợi mẹ chi chứ không chịu vào tôi nhớ lần trước sau khi trao lại cho trí tôi có hứa với thằng bé rằng ngày mai mình sẽ quay lại lời sỗ ngọt đó tôi đã quên ngay sau đó nhưng mà thằng bé thì không quên thậm chí còn nhớ cho đến bây giờ sóc ở với mẹ chi chú trí giống như một dây leo đang quấn chặt lấy tôi không buông sóc ngoan mà mẹ chi thương sóc nhé giọng nói mềm như nước không chỉ có thằng bé đang quấn chặt lấy tôi mà hình như tôi cũng không có cách nào để buông tay thằng bé mỗi tội ngủ lại đây là điều không thể chiếc giường lành lặn duy nhất trong nhà họ thì người đàn ông kia đang nằm rồi may mà cuối cùng bác trưởng thôn đi tới d ụ c tôi hay là thế này đi cô đưa luôn thằng nhỏ sang nhà tôi ngủ một đêm lại quay sang mẹ nuôi nó hỏi không có vấn đề gì chứ chị ấy rối rít xua tay không sao ạ chỉ ngại làm phiền cô ấy thôi tôi thì không phiền người phiền là bác trưởng thôn nhưng mà bác ấy đã mở lời như thế v à lại bây giờ không còn sớm nữa nếu tôi bỏ đi thì khéo thằng bé sẽ khóc cả đêm không ngủ mất thế nên cuối cùng tôi đành nói với mẹ thằng bé vậy tôi đưa thằng bé đi một đêm sáng mai sẽ về sớm đêm đó thằng bé ở trong lòng tôi mặc dù nhìn có vẻ ngủ rất ngon nhưng chỉ cần tôi trở mình thì đôi tay nhỏ xíu liền chới với giữa không trung cho đến khi có thể nắm chặt được mặt áo của tôi mới lại có thể ngủ tiếp vốn định sáng sớm mai sẽ đưa thằng bé về nhà sớm nhưng bác trưởng thôn lại nói chẳng mấy khi cô cậu lên đây hay là đi chợ h i ê n vùng cao thử một lần cho biết nhé lần này lên chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc quả cáp cho tụi nhỏ rồi nên cũng không cần mua thêm gì nữa nhưng mà tôi còn đang t r ầ n t r ừ chưa kịp trả lời thì t r í đã nói đi thử cho biết tôi nhìn sang thằng bé dè r ạ t hỏi như vậy ổn không lỡ như bố nó tỉnh dậy không sao ngủ một giấc dậy thì trong người đã hết hơi men nếu như anh ta vẫn không nói lý lẽ thì chứng tỏ con người này không đáng tin cũng có thể xem như một phép thử vậy tôi hỏi t r í cứ cho là thế đi sau đó chúng ta có thể làm gì đó chỉ là một lời nói đùa thật sự chúng tôi không đủ sức để quản nhiều đến thế cùng lắm c h ỉ có thể thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ đôi chút nhưng mà bản tính là thứ không thể can thiệp không ngờ chí lại nghiêm túc hơn tôi tưởng anh nhìn thằng bé một lát nói để đến lúc đó tính chí cúi xuống bế cu s ó c lên thằng bé cười toe toét vẫy tay với tôi đi nào mẹ chi ừ đi nào chú đợi mẹ chi cùng đi chí nhìn thằng bé cười ừ đợi mẹ chi cùng đi nhé chí người cao chân dài nên chỉ cần bước chậm rãi thong xong cũng thừa sức đợi tôi theo ý thằng bé chúng tôi đi bên cạnh nhau c ù n g s ó c vẫn bì bồ khổng ngớt chú chí thổi bong bóng cho sóc nhé ừ sóc thích màu gì nào màu vàng ạ thằng bé vươn người sang sờ vào má tôi mẹ chi thích màu gì nào c h o mẹ màu xanh nhé lại quay sang ôm cổ trí chú trí thổi bắn màu xanh cho mẹ chi nhé chúng tôi dừng lại ở một sạp bán hàng lưu niệm mua mấy thứ linh tinh nhặt tới nhặt lui đầy cả một túi nhưng chỉ hết hơn hai trăm nghìn tôi tròn xe mắt hỏi trí có nhầm không sẽ như thế à ừ toàn đồ tự làm người dân ở đây chủ yếu bỏ công làm lời tôi đưa cho bạn cụ bán hàng tờ năm trăm nghìn nói cụ không cần trả lại tiền thừa cho cháu đâu ạ xem như cháu mừng tuổi cụ nhé bà cụ có vẻ chưa từng được cho nhiều tiền như thế nên n g ỡ người ra ngạc nhiên mãi cho đến khi chúng tôi đã xoay lưng đi được mấy bước mới lật đật gọi to hai cháu ơi bà cụ vừa gọi vừa chạy theo đưa cho chúng tôi ba sợi dây hình mặt phật nói các cháu cho bà xin nhưng mà nhiều quá hay là bà tặng thêm ba sợi dây bình an này nhé chúc gia đình cháu năm mới vui vẻ hạnh phúc tôi còn đang định mở miệng giải thích chúng tôi không phải là gia đình nhưng bà cụ lại có khách nên đã lật đật quay về sạp hàng nên đành thôi ba sợi dây hình phật cột chỉ đó ngụ ý bình an tôi xòe tay ra nói với chí lát về sẽ đeo cho cu sắp một sợi còn hai sợi kia thì anh một sợi tôi một sợi nhé đeo để cầu bình an t h ậ đ à không biết nữa nhưng lúc nãy bà cụ nói thế không biết cụ sóc lại nhìn thấy cái gì hay ho vừa ôm lấy đầu trí vừa hào hứng c h ú trí ơi nhìn kìa tôi đứng lại nhìn theo bóng lưng trí nhớ lại lời của bà cụ một gia đình bình an hạnh phúc chúng tôi đương nhiên không phải là gia đình nhưng mà phải thừa nhận khi nhìn vào hình ảnh đó đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm xúc gì đó rất khó tả vừa gắn bó vừa gần gũi chúng tôi về tới nhà bố mẹ nuôi thằng bé lúc trời gần trưa thằng bé hệt như có cảm giác càng về tới gần thì gương mặt thằng bé càng rúm xó lại nó níu chặt lấy áo trí mẹ chi ở với con nhé chú trí trí vỗ vỗ vào lưng nó ngoan chú không bảo cháu đâu thằng bé quay sang tôi mếu máo gọi mẹ chi tôi đưa tay b é lấy nó mẹ chi ở với con nhé rất lâu sau tôi mới có thể mở miệng ừ sắp ngoan tôi không thể tiếp tục lừa dối nó một lời hứa vào lúc này là điều không thể còn chưa kịp vào tới sân thì người đàn ông kia đã hung hăng chạy ra quát tháo ẩm ý cô là cái thá gì mà mang con tôi đi qua đêm tới tận giờ này mới chịu mang về hả không còn mùi rượu nhưng vẫn rất hung hăng là bản tính xuất phát từ trong xương chí nói đúng rất không đáng tin cậy mặc cho chị vợ ôm lấy eo anh ta lôi từ đằng sau thì anh ta vẫn chạy tới chỉ tay vào mặt tôi quát có tin ta báo trưởng thôn báo công an g ô cổ tụi bày lại không hả lúc này chí cũng vội đứng chen vào giữa một tay anh cản anh ta lại một tay g i u túi quà lên giải thích là thế này chúng tôi chỉ đưa thằng bé đi chợ phiên mua cho mấy đứa trẻ ít quạng cáp thôi không đi đâu xa anh đừng lo ai mà biết được mấy người có ý đồ gì l ạ n g qua l ạ n g lại xung quanh nhà t a o đi làm gì bắt cóc đám trẻ con nhà này đi bán đấy hở vợ anh ta vội vàng giải thích c ô cậu ấy là người tốt lần trước còn mua xe mua đồ đạc trong nhà cho nhà mình đó anh ta hất mạnh tay một cái khiến cho vợ mình ngã xuống sân mày ngu nó vừa vừa thôi bọn chúng đang thả con tép bắt con tôm đấy ngu thì bớt nói lại ngang ngược không có một chút lý lẽ thằng bé ôm chặt lấy tôi nhất quyết không thả khóc ngất lên đưa con đây cho tao anh ta giẳng mạnh một cái may mà trí nhanh hơn kịp thời giữ tôi lại trí s ó t cù sóc nên cũng quát to anh làm cái gì thế không thấy thằng nhỏ đã sợ đến x a n h mặt rồi à có gì bình tĩnh nói chuyện tàu cóc cần nói với cái loại như mày đấy bọn mày là cái thá gì dám mang con tao đi cả ngày cả đêm như thế nhìn bên ngoài cũng rõ anh ta không phải là đối thủ của chí nhưng mà người đang hăng nên sẵn sàng g ở thói ăn vạ của chí phèo ra mà trong nhà ngoài chí ra thì toàn là phụ nữ và con nít nên có lẽ chí không dám làm liều anh ta vớ lên đòn gánh gần đó múa may loạn xạ bọn mày lấy quyền gì hả dựa vào quyền tôi là mẹ của thằng bé vào giây phút đó không hiểu sao tôi lại buột miệng nói ra lời đó ngay cả chí cũng sững sờ quay lại nhìn tôi tôi nói thêm phải tôi chính là mẹ nuôi của thằng bé anh nói anh nhận nuôi nó xin hỏi anh đây từ hôm anh đưa thằng bé về nhà anh đã làm được gì cho nó xin hỏi anh vì sao thằng bé cứ hễ thấy anh lại sợ giống như đang nhìn thấy ma vậy mày nói ai là ma hả đúng anh không phải là ma anh là quỷ chỉ có quỷ mới khiến cho đám trẻ sợ đến như vậy may mà một lát sau thì bác trưởng thôn chạy tới con người này phải nói sao nhỉ đúng là trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi bác trưởng thôn anh ta bị trí giữ chặt tay ấy thế mà vẫn còn đang hung hăng mắng tôi không tiếc lời thế nhưng vừa nghe tiếng bác trưởng thôn liền ngoan ngoãn rụt đầu rụt cổ lại cười cười phân bua cháu cũng là sợ bọn họ bắt cóc mất con trai của cháu thôi bác trưởng thôn vừa ôm ngực thở dốc vừa mắng họ thèm vào bắt cóc con của cậu tôi nói cho cậu biết nếu nói là bắt cóc thì phải là cậu chứ không phải ai khác đâu cậu có đẻ ra thằng bé không hả nhưng mà cháu đã mua nó rồi nó là con cháu chí vẫn còn chưa chịu thả tay anh ta ra nghe anh ta nói thế lại rúi cho một cái trẻ con chứ có phải món hàng đâu mà anh đòi mua tội của anh một là bắt cóc hai là buôn bán trẻ em tội nào cũng bắt được cả anh ta nghe nói thế thì sụi xuống mãi sau mới lắp bắp cũng cũng không nói thế được tôi rõ ràng đã trả tiền cho nhà đó có giấy tờ đàng hoàng rồi chí bỗng thả tay anh ta ra lại còn t r ò n qua vai ấn xuống dịu giọng nói tôi biết nhưng mà anh xem bốn đứa con của anh anh còn chưa lo chu đáo được thế mà lại còn nhận thêm một đứa nữa làm gì nhưng nó là con trai anh nhầm rồi trai hay gái gì cũng là con của mình con mình được nuôi dạy tốt học hành được con chữ thì nhất định sẽ hiểu biết lễ nghĩa trai gái gì cũng có thể báo hiếu cho mình được cả phải không nào hoặc nói thế này đi nếu anh không có điều kiện cho đám trẻ đến trường thì sau này chúng cũng sẽ giống như anh c ù sóc vẫn khóc ngặt n g ẽ o trên tay tôi người đàn ông kia lại nổi sân quát lớn khóc khóc chả được cái tích sự gì chỉ biết ăn rồi khóc bàn tay đang đặt trên vai người đàn ông kia siết chặt hơn anh lại thế nữa rồi chí quay đầu lại nhìn vào căn nhà lại nhìn lên bàn thờ chỉ được kê bằng cái tủ sập sệ nói thêm anh cũng là con trai của bố mẹ anh anh nói xem có phải nếu anh có điều kiện hơn một chút thì đã có thể báo đáp bố mẹ mình tốt hơn phải không tôi chẳng biết rốt cuộc người đàn ông kia vì nể mặt bác trưởng thôn hay là vì những lời chí nói làm cho anh ta có chút suy nghĩ một lát sau anh ta mới lại ấp úng nhưng mà thế nên cha hè gái không quan trọng quan trọng là nuôi dưỡng tốt muốn các con của anh có được tương lai tốt đẹp thì cái chính là anh phải thay đổi bản thân c â y đã nghe lời tôi sau này uống ít rượu thôi người đàn ông kia có vẻ chịu nghe ít nhất là không còn hung hăng nữa mà đã chịu ngồi yên một chỗ tôi không muốn cù sóc ám ảnh quá nhiều nên cùng với mẹ con bọn trẻ mang mấy túi thức ăn mới mua xuống bếp chúng tôi mua thịt cá khá nhiều nhưng nhà họ không có tủ lạnh chị ấy vừa chùi tay vào áo vừa nói không sao để lát nữa tôi kho cho bọn trẻ kho mặn mặn cũng cất được mười ngày rồi cảm ơn cô chi nhé đám trẻ nhìn túi thịt trong tay tôi đứa nào đứa nấy hớn hở mẹ ơi tối nay nhà mình được ăn cơm thịt hả mẹ con bé em kế bé thảo c a o mày nạt mấy đứa em mình nhưng mà ăn ít ít thôi nhé để tết còn ăn chị ấy ái ngại nhìn tôi lại nhìn sang bọn trẻ hạ giọng ừ các con cảm ơn cô chi đi đám trẻ con ngoan ngoãn đồng thanh cảm ơn cô chi ạ gương mặt đứa nào đứa nấy vui vẻ hớn hở nhưng mà tôi không thấy vui chỉ thấy lòng buồn man mác tôi thả cu xóc xuống dỗ nó con ra chơi với các chị nhé hai tay nó bám chặt vào cổ tôi hơn vừa lắc đầu vừa rơm rớm nước mát sắp ở với mẹ chi nói xong nó lại trước mắt nhìn tôi thằng bé quả thật có đôi mắt rất đẹp vừa đen vừa sáng tựa như gom cả nghìn ánh sao giữa trời đêm không giống mẹ nó có lẽ giống bố nó tôi nhớ trước đây cái linh vẫn luôn nói thằng bé mang trong mình cả hai dòng máu của hai kẻ khốn nạn quả thật rất đáng tiếc sau này nó lại nói may mà còn một nửa dòng máu đang chảy trong người là của người khác sẽ tốt hơn biết bao nhiêu tôi cười hỏi nó làm sao có thể biết người đàn ông chưa từng một ai gặp mặt nghe tên kia là người tốt nó đáp tỉnh queo dù là ai thì nhất định cũng sẽ tốt hơn lão chồng văn vở của mày cổ tôi lại bị níu xuống một cái sắp ở với mẹ chi thôi tôi thật sự không có cách nào để buông thằng bé xuống cũng không buông được nữa hình như số p h ậ n của hai chúng tôi ngay từ khi bắt đầu đã định sẽ có liên quan đến nhau tôi không thể để thằng bé ở lại nơi này thật sự không thể tôi muốn đưa nó về cùng tôi muốn làm mẹ của nó giống như vô vàn lần trước đây mẹ ruột nó đã nói sau này hãy nhận đứa nhỏ làm con nuôi được không người cũ cảnh cũ oán hận cũ giờ đã như gió như mây bay đi tít tóc hiện tại chỉ còn lại tôi và cu sóc và cả lời nói đó nhận nó làm con được không tôi nhìn thằng bé cười được rồi mẹ đưa sóc về ở với mẹ nhé hình như trí không quá bất ngờ sau vài giây ngắn ngủi liền trở lại bộ dạng lãnh đạm như thường mẹ nuôi nó và cả bác trưởng thôn đương nhiên rất ủng hộ quyết định của tôi chỉ có người đàn ông kia là trần trừ suy nghĩ bác trưởng thôn g i n g anh ta nghĩ cái gì mà nghĩ nữa họ vốn cũng là cha mẹ nuôi của thằng bé cậu thương thằng bé thì giao nó cho họ đi có thấy thằng bé mới được chăm sóc tốt vài phút sau người đàn ông kia ngẩng đầu lên cũng được nhưng mà tôi đã mua nó bằng tiền chí nhanh chóng cắt ngang lời của anh ta tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh tôi sẽ đưa cho anh hai mươi triệu sau này chi phí học hành của mấy đứa trẻ bao gồm sách vở quần áo tôi sẽ tự liên hệ với nhà trường để lo hết cho bọn chúng anh ta lại cúi đầu suy nghĩ cuối cùng ngẩng lên lạnh mặt nói không được bây giờ cậu đưa cho tôi năm mươi triệu đứa trẻ này cậu muốn dẫn đi đâu thì dẫn chẳng khác gì một cuộc thảo luận buôn bán giống như trước đây anh ta đã đổi một đàn chó để lấy cu s ó c vậy tôi lấy tay che hai tay thằng bé lại r ứ t khoát nói năm mươi thì năm mươi tôi sẽ trả cho anh cũng xem như giúp đỡ những đứa trẻ kia một chút dù gì thì thời gian qua nếu không nhờ có vợ chồng họ thì chưa biết chừng thằng bé đã bị cậu nó、no、bán cho bọn buôn người thật rồi thế nhưng trí lại gạt đi anh c ư ờ n g quyết nói chúng tôi chỉ đưa cho anh hai mươi triệu nhưng sẽ chia làm hai tôi sẽ gửi mười triệu ở bác trưởng thôn anh ta nhổ toẹt một cái hếch mũi lên đừng có nằm mơ giọng trí vẫn rất bình ổn anh tư anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi giữa việc nhận năm mươi triệu hết và việc nhận hai mươi triệu sau này chuyện ăn học của các con của anh bọn chúng có thể học được đến đâu thì tôi lo đến đó anh thử tính xem cái nào hợp hơn vẻ mặt người đàn ông kia giãn ra vài phần trí hất đầu về phía đám trẻ nếu bọn chúng không được ăn học thì cả đời cũng sẽ quanh quẩn ở cái làng này anh nghĩ mà xem qua dãy núi này thế giới ở ngoài kia rộng lớn lắm anh không muốn các con anh được đi ra đó khám phá à cậu nói thế thì tôi tin cậu chắc cậu mang người đi rồi tôi tìm cậu ở đâu để đòi tiền chí bật cười tôi đâu có nói sẽ ôm người bỏ chạy đâu thế này đi ở đây có bác trưởng thôn bây giờ chúng ta tới trường tìm thầy hiệu trưởng nói rõ mọi chuyện anh xem thế nào bác trưởng thôn cũng nói thêm vào chẳng nhẽ đến tôi và thầy hiệu trưởng mà cậu còn không tin à cuối cùng chúng tôi thành công mua lại con với giá hai mươi triệu và một tờ giấy cam kết sẽ hỗ trợ tiền học phí cho bọn nhỏ c h ờ đến khi bọn chúng không còn khả năng học trưa hôm đó chúng tôi ở lại nhà họ ăn cơm trên mâm ngoài nồi thịt kho to tướng mà lúc sáng chúng tôi mua ngoài chợ còn có thêm một đĩa thịt gà là của để dành mà có lẽ họ chưa từng nghĩ sẽ giết thịt ăn xong tôi vụ bê bát đũa ra sau để rửa lúc sau quay lại thì nghe thấy tiếng trí vọng vào từ ngoài dân hứa chắc chắn không có gì khó cả quan trọng là anh có quyết tâm không thôi trước đây mỗi ngày tôi hút hết một gói thuốc có khi còn hơn nhưng hiện tại thì không còn hút nữa ông trời trong cơ thể lành lặn nhưng mà có khỏe hay không là do mình cố lên nhé có tiếng cười rất nhỏ của người đàn ông kia trí lại nói quyết định như thế đi khi nào anh bỏ được rượu thì cứ nhờ bác trưởng thôn báo với tôi tôi sẽ tặng anh một con bò tôi không thể nhịn cười đúng là trên đời này chắc chỉ có trí mới nghĩ ra những phần thưởng không bình thường như vậy trên đường về tôi đã hỏi chí thật ra hai lựa chọn này không khác nhau mấy s a n h không để tôi đưa luôn cho nhà họ năm mươi triệu cho xong sau này khỏi phải dây dưa phiền phức vẫn là giọng nói trầm ấm đó chí nhìn tôi khoé môi nhếch lên rất cao nói bọn trẻ chịu khó vượt khó đi học là một chuyện bố mẹ chúng nó có cho hay không lại là chuyện khác ý anh là lo bố chúng sẽ không cho chúng đi học đại loại thế tôi bật cười anh lo xa quá rồi trước đây là họ không có tiền còn bây giờ chúng ta đã đưa tiền cho họ rồi chí vừa thong thả sải bước vừa thở ơ đáp trước đây chúng gần như được xem là một lao động chính trong gia đình sau này cũng thế bé thảo đang dắt theo cù sóc đi phía trước chúng tôi một đoạn thời gian qua gắn bó với nhau cùng ăn chung ngủ chung cùng chịu đòn chung chút lưu luyến này cũng là điều dễ hiểu thế nên lúc nãy con bé bảo sẽ tiễn chúng tôi sang đến bên kia suối gần tới suối con bé quay đầu lại cười với chúng tôi cô chi chú trí sau này lớn lên cháu nhất định sẽ xuống thành phố thăm cô chú tôi gật đầu nếu có thời gian cô sẽ lên thăm cháu nó giơ tay ra ngoắc với tôi cô hứa nhé ừ cô hứa nó ngoắc tay với tôi xong lại bẽn lẽn giơ tay ra nói với chí cả chú chí nữa nhé chí lại lùng lắc đầu không cả tôi và bé thảo cùng sững lại nhìn chí chú lên thăm cháu là chuyện của chú nhưng cháu cũng phải hứa sẽ cố gắng học thật tốt sau này xuống thành phố học đại học thì đi tìm cô chú con bé rụt tay lại lưỡng lự một lát lại chìa tay ra đầu n g ẩ n g cao dứt khoát nói vâng ạ vậy đợi cháu đi học đại học nhất định sẽ xuống tìm cô chú n g bây giờ tôi mới hiểu cái gọi là thiệt hơn phiền phức mà tôi đang nói đó thật ra lại chính là một lời đảm bảo cho tương lai của bọn trẻ tôi cũng tin một ngày nào đó chúng nhất định sẽ được ra khỏi nơi mà xung quanh toàn núi đồi mây mù che phủ này c h í nói đúng thế giới bên ngoài bao la rộng lớn trái tim tôi như có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ t vào vừa ngứa ngáy vừa mềm mại tôi cũng cười với nó vậy cô cũng đợi ngày cháu xuống thành phố học đại học nhé nhất định thế không quá lâu nữa chúng tôi bảo con bé quay về nhưng nó quyến luyến không nỡ để cháu tiễn cô chú và em sang bên kia suối rồi c h ó n g quay lại ạ bây giờ đang là đầu giờ chiều nắng nhẹ nước trong xanh có hơi buốt chân nhưng không đáng kể tôi nhìn bàn tay với từng ngón tay sạch sẽ thon dài đang đưa về phía mình lắc đầu cười hôm nay không cần nữa chí cong mà nhìn tôi một lúc nhịn cười lẩm bẩm qua cầu rút ván lúc đi tới giữa suối thì tôi thấy có thứ gì lấp lánh dưới chân mình nhìn kỹ lại thì là một viên đá màu xanh nho nhỏ mặc dù không ra hình thù gì cả nhưng thật sự rất đẹp khi tôi định cúi xuống nhặt lên thì vừa vặn cũng là lúc chí nhìn thấy và anh nhanh hơn tôi chỉ một lát sau cười cười xòe tay ra trước mặt tôi muốn cái này hả trong lòng bàn tay t r í là mấy viên đá màu xanh trong veo trên đầu t r í là ánh mặt trời rực rỡ mấy viên đá tựa như viên ngọc đang phát sáng những giọt nước đang chảy từ mái tóc t r í xuống cũng tựa như phát sáng đẹp trai và trói lọi vô cùng đủ chưa tôi t ặ n g h ắ n mấy cái hỏi đá quý à sao trước giờ không biết ở đây có loại đá này nhỉ đá bình thường thôi sau này về mua một bể cá thả vào chắc sẽ rất đẹp ừ nhỉ tôi cũng đang định nuôi một bể cá c h í nhặt cho tôi thêm mấy viên g i ú p tôi t i thôi đừng ở đây lâu quá lúc này bọn trẻ đã sang tới bên kia suối tôi cũng định đi nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một viên to hơn nên quay lại nhặt không ngờ còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị ai đó t r o à n g tay qua t ó m ngang hông rồi bế tôi lên và chạy l ù i lại mấy bước sau đó chật vật leo lên một tảng đá lớn nhất gần đó tôi mở to mắt nhìn trí anh đang làm gì thế đứng yên đi đừng nhúc nhích nhưng tiếng nhưng của tôi còn chưa kịp thốt ra hết thì miệng tôi đã há hốc đến cứng đờ con suối mới nửa giây trước đây còn hiền hòa dễ mến như thế nửa giây sau đã biến thành con quái thú đang lao như bay về phía chúng tôi ngoại trừ tảng đá lớn cao ráo nhất ở giữa dòng mà chúng tôi đang đứng ra thì xung quanh toàn đ à nước hung dữ và sâu không còn thấy đáy cơ hàm tôi cứng lại lắp bắp mãi mới được một câu chuyện gì thế này c h í trả lời ngắn gọn lũ quét đứng vững một chút c o chừng rơi xuống hai cánh tay rắn chắc của c h í ghì tôi rất chặt sóng nước chảy rất mạnh hệt như con quái thú đang t r ự c chờ n u ố t chừng c h ú n g tôi nước dâng lên tới gần đầu gối tôi bắt đầu hoảng loạn bước hụt một cái khiến cho toàn thân lạo đạo suýt chút nữa thì rơi xuống may mà chi thêm một lần nữa tóm lấy được tôi anh ta khéo léo x o a y người tôi lại còn mình thì đứng bên hướng nước đang đổ xuống tự a n h ư đang c h e chắn cho tôi nước vẫn đang dâng lên theo từng cái chớp mắt cẩn thận một chút bàn tay đang vòng qua eo tôi siết chặt hơn tiếng nước chảy ồ ạt xung quanh như nhấn chìm tiếng của trí tôi d u n lập cập vâng may mà lúc này hai đứa trẻ đã sang đến bên kia bờ khoảng cách từ chỗ chúng tôi đang đứng vào bờ không quá xa nhưng mà thật sự không thể mạo hiểm cu sóc nhìn thấy tôi mãi không vào lại gào khóc rất to tôi hết cách đành ra hiệu cho bé thảo lùi ra thật xa cho an toàn nước lên đến đầu gối tôi tôi vốn đã từng đọc nhiều tin về lũ quét như thế này trong mười tin thì có đến hơn nửa là xác định không còn cơ hội h ư ớ n g hồ xung quanh chúng tôi bây giờ chỉ có nước và rừng núi ngoài hai đứa trẻ gầy gò đang đứng bên kia bờ ra thì chẳng còn bóng dáng ai nữa cả con suối hiền hòa tôi từng nhặt đá mấy phút trước đây bây giờ chỉ còn duy nhất một đẳng đá hai chúng tôi đang đứng là nổi trên mặt nước lực nước chảy xiết dưới chân rất mạnh hai tay tôi bám chặt vào ba trí đừng sợ giọng trí vừa ấm vừa điềm tĩnh trí cúi đầu nhìn tôi thấp giọng nhắc lại đừng sợ đứng vững nhé xung quanh không một bóng người bên chỗ bé thảo đúng vốn là đường đi ra c h ấ n đang là giữa chưa thế này thật khó để tìm được người giúp đỡ còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ mặt trí đột nhiên căng cứng khác thường tôi nhìn theo hướng trí đang quan sát thì thấy một dòng nước cuồn cuộn chảy tới lần này còn lớn hơn lần trước sự nguy khốn lần thứ hai đến quá đột ngột khiến tôi vô cùng khiếp đảm trong khoảnh khắc nước rồn rập c u ố n lấy dưới chân như muốn lôi tôi theo nhấn chìm vào đó sống lưng tôi lạnh toát giữa mùa đông mà có cảm giác như mồ hôi lạnh đang túa ra đầm đìa nửa giây sau tôi bị rơi xuống khỏi tảng đá nhưng mà tay chí thì vẫn cầm chặt tôi không buông anh cố sức kéo tôi lên lại đằng nào thì khả năng thoát khỏi đây là con số không tròn chĩnh tôi không thể kéo theo một người khác cùng xuống nên cố gắng hét lên mau thả tôi ra chí vớt lờ i lời của tôi không còn điểm tựa lực chảy của nước lại rất mạnh khiến chí phải chật vật mãi mới kéo được tôi lên lúc này cả người tôi đã ướt như chuột lột rồi hai bên bờ vắng vẻ không một bóng người ngay cả bé thảo và cù sóc cũng không còn thấy tăm hơi đâu nữa nhưng mà tôi tin bé thảo c ò n bé thông minh giả dạn hơn tuổi lại lớn lên ở đây nên chắc chắn sẽ biết làm thế nào để tốt cho cù sóc chỉ cần như vậy là được rồi tôi hỏi chí thường thì lũ quét như thế này diễn ra trong khoảng bao lâu không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ còn lớn hơn lời chí nói là thật tảng đá mà chúng tôi đang đứng cũng bắt đầu chìm n g h ỉ n dưới nước bạc tôi bình tĩnh bảo lúc nãy tôi nói là thật nếu có thể bơi vào bờ thì anh cứ bơi đi đừng vì tôi mà ở lại thật ra nếu không có tôi thì ngay từ đầu c h í đã có thể bơi vào an toàn rồi lúc đó nước còn chưa quá lớn tôi có cảm giác mình hệt như đang là gánh nặng của c h í vậy anh có thể bơi vào được nữa không tôi không biết bơi cũng không biết với lực nước chảy xiết như thế thì liệu chí có thể bơi vào được nữa hay không nên hỏi lại trái ngược với vẻ hoảng loạn của tôi chí vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh đợi cho tôi sục tới lần thứ ba mới bình tĩnh hỏi đã có dây bình an rồi mà vẫn còn sợ à lúc này tôi mới nhớ ra hai sợi dây bình an vẫn còn ở trong túi áo vội lấy một dây r a nhét vào túi chí c h í nhìn tôi cong môi cười làm gì thế như anh nói đó dây bình an có lẽ trí cảm thấy chuyện tôi nói cực kỳ vớ vẩn nhưng mà anh không lấy ra chỉ cong môi rất khẽ ừ chúng ta sẽ cùng bình an đừng lo nước dâng lên đến đầu gối tôi xung quanh chỉ một màu trắng xóa đang sôi sục tôi chẳng còn nhìn thấy bất kỳ hòn đá nào giữa suối nữa c h í dùng hai tay ôm lấy tôi chúng tôi đứng rất gần nhau tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo ướt sũng lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ cuộc đời của mình sẽ chấm dứt ngày hôm nay ngay tại đây hy vọng quả thật rất mong manh nắng bắt đầu nhạt dần bầu trời âm u không gian điều hưu cảm giác rõ ràng nhất trong lòng tôi bây giờ chính là bất lực yếu ớt và trơ trọi chúng tôi không có bất cứ tia hy vọng nào để bám p i ế u đáng tiếc là còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm ví dụ như cho cu sóc một cái tết đoàn viên tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ rất hoan hỉ mà chào đón hai mẹ con tôi trở về hoặc ví dụ như c h ỉ là một người bạn rất thú vị và đáng tin cậy mà tôi vẫn chưa muốn rời xa lại nghĩ đến việc nếu hôm nay thật sự kết thúc cuộc đời sau này của cu sóc tương lai của những đứa trẻ mới mấy chục phút trước còn háo hức vô vàn vì lời đảm bảo của t r í tất cả rồi sẽ tan ra như bong bóng xà phòng đang nghĩ gì thế lời của t r í kéo tôi về thực tại tôi vươn mắt nhìn về phía bên kia bờ t r í bình tĩnh nói không sao đâu con bé quen với cảnh này nhất định sẽ biết bảo vệ thằng bé vâng một lúc sau con bé xuất hiện trở lại cùng với hai người đàn ông khác một trong hai người họ còn mang theo một sợi dây họ quan sát chỗ chúng tôi một lát lại giăng sợi dây ra xem sau đó chụm hai tay lại gọi về phía chúng tôi còn bám trụ được lâu nữa không nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp trả lời thì tôi lại vì lực đẩy điên cuồng của nước làm cho lảo đảo không vững họ nói tiếp chúng tôi chỉ tìm thấy một đoạn dây cũ sợ không chịu được lực kéo hai người còn bám trụ thêm một lát nữa được không tôi chính thức bị cuốn theo dòng nước lần thứ hai nước chảy rất x i ế t chí thì không có bất cứ điểm tựa nào cả tôi có cảm giác da mặt chí đỏ g a i lên lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy chí văng tục nước mắt tôi hỏa với nước lũ bắn tung té trên mặt tôi lắc đầu nói chí buông tôi ra đi chí tôi có thể chết nhưng mà anh phải sống thật ra hôm nay dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng không trách chí bố mẹ tôi còn có anh trai mẹ chí chỉ còn mình anh huống hồ nếu như tôi sống tôi cùng lắm cũng chỉ lo được cho cu s ắ p còn chí có thể lo cho nhiều đứa trẻ thế nên nếu lựa chọn thì chí sống vẫn có ích hơn tôi sống có tiếng người bên kia động viên tôi cô cố gắng một chút để tôi cột thêm áo vào dây cho chắc chắn cái đã nhất định sẽ cứu được cả hai người cơ thể tôi tựa như đang bị xé ra làm hai vậy phần trên được chí giữ chặt nhưng mà phần dưới thì như đang bị hà bá nuốt chừng cứ xoay hết bên này lại vặn sang bên kia tìm gàn phèo phổi gì như đang bị đảo qua đảo lại trong bụng vậy anh anh mau bỏ tôi ra đi từ đầu đến cuối chí đều phớt lờ lời của tôi chỉ cố gồng hết sức giữ tôi lại mãi đến lúc này mới trả lời một câu gọn gàng một gia đình bình an vui vẻ cô quên rồi à thật ra tôi chẳng thể nào biết được chí đang nói gì nữa tiếng nước chảy có dịu đi một chút ngoài tiếng động viên của hai người đàn ông kia tôi còn nghe thấy rõ ràng tiếng của cu sóc và bé thảo mẹ chi cố lên cô chi cố lên sau cùng là tiếng của trí tranh thủ nhé có một dòng nước rất mạnh sắp sửa đổ về tôi nhìn trí bình tĩnh gật đầu trí gồng hết sức mình kéo ở trên tôi l ồ n g c ù m bám trụ vào tảng đá trơn trượt ở dưới may m à một lúc sau cũng chật vật leo lên được tới nơi máu từ chân tôi chảy ra hòa cùng vào dòng nước bạc đang chảy ảo ảo bên dưới tôi lắc đầu cười không sao lúc nãy bị va vào tảng đá ngầm bên dưới đôi mắt sâu thẳm của trí không rời tôi một khắc ừ một lát sau sợi dây đã được gia cố thêm bằng mấy cái áo cột lại có vẻ chắc chắn hơn một chút nhưng mà trong tình hình này họ chỉ có hai người chúng tôi cũng có hai người cộng thêm một nửa con suối nước đang chảy xiết có vào được tới bờ hay không thì không chắc chắn lắm người đàn ông bên kia c h ấ n an bây giờ tôi cột đá vào dây ném ra hai người cố gắng bắt lấy nhé yên tâm chúng tôi sẽ kéo hai người vào anh ta trần trừ một lát lại hỏi hai người có biết bơi không c h í gật đầu tôi biết chỉ cách mấy chục bước chân nữa là tới vực thẳm chúng tôi có sống sót được hay không chỉ có một cơ hội này hai người bên kia vẫn đang loay hoay tìm thấy đứng cốt sao để ném dây một cách thuận lợi nhất ánh mắt mênh mông đẹp đẽ của t r í vẫn không rời khỏi tôi có vài lời tôi muốn nói với cô tôi không để ý đến t r í lắm tôi năm nay ba mươi tuổi lời của t r í vào tay bên này lọt qua tay bên kia tôi còn đang sốt ruột quan sát tứ phía dù thế nào cũng cảm thấy hôm nay đã tới ngày tận số của mình rồi tôi không có niềm tin vào việc mình có thể vượt qua dòng lũ này tôi từng yêu đương một lần làm ăn thất bại một lần hả tôi bắt đầu chú ý đến lời của chí nhưng mà vẫn không hiểu trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này anh còn nói mấy lời này làm gì nữa nhưng hiện tại đang lập nghiệp lại còn nợ một ít không đáng kể công việc cũng được xem là triển vọng người đàn ông bên kia gọi lớn tôi bắt đầu ném nhé cậu cố gắng bắt lấy lúc này chí mới buông tôi ra một lát sau thì thành thục bắt được dây anh gỡ đá ra đưa cho tôi cầm lại dặn lát nữa ra giữa dòng nước có thể rất x i ế t nhớ dù thế nào cũng không được thả dây ra nhé giọng chí vừa ấm vừa đ i ể m tĩnh đôi mắt đ è n mênh mông đẹp đẽ hơi thở nam tính bao trùm tứ phía mùi sữa tắm thanh sạch trong t r à o tôi nhìn chí gật đầu chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này Tôi đếm tới đếm bà chúng ta cùng sang bên kia bờ nhé chúng tôi vẫn nhìn nhau không rời một khắc sau khi vào bờ an toàn giọng trí vẫn vô cùng điềm tĩnh chúng ta yêu nhau nhé trí xoay người tôi lại một tay vòng qua đỡ lấy eo tôi bắt đầu đếm một cho tới khi tiếng thứ ba được thốt ra tôi lật đật ngẩng đầu nhìn trí gật đầu được sau khi vào bờ an toàn chúng ta sẽ yêu nhau nước chảy xiết hơn chúng tôi tưởng nếu đánh liều vào có thể sẽ chết nhưng mà ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết còn chưa rời tảng đá được bao xa thì lập tức bị đẩy đi rất mạnh may mà ở chỗ hai người đàn ông kia đứng có một cây cổ thụ nên còn có thể bám vào đó tăng lực kéo cố lên nào họ đ ồ n g thành hét to khi đi ra đến giữa dòng thì nước chảy mạnh hơn chúng tôi gần như không thể nào đi được nữa chỉ cố gắng bám trụ để khỏi bị cuốn đi hai tay bắt đầu đau buốt như toàn bộ da đang bị bóc ra từng lớp vậy sợi dây không được chắc chắn lắm tôi còn nghe được rõ r à n g tiếng răng r ắ c phát ra từ đó họ đều là những người lao động nghèo khổ quần áo chắc chắn không được mới lắm Á có một tiếng hít vào rất mạnh sau đó nước từ chân trí chuyển dần thành màu đỏ lần đầu tiên tôi thấy cái c a o mày rất chặt của trí nhưng mà giữa lúc cơ thể đau đớn thì chí vẫn kiên trì ôm chặt lên người tôi dưới làn nước lạnh buốt tôi có thể nghe được tiếng tim đập vững chãi và mạnh mẽ trong lồng ngực chí chịu khó một chút đừng thả ra vâng chúng tôi càng đi càng trôi xa chỗ ban đầu hai người đàn ông trong bờ dường như cũng khó lòng chống cự nổi thảo nào lúc nãy chí nói với tôi rằng lực nước này thì có biết bơi hay không đều không có gì khác biệt căn bản chúng tôi không thể nổi lên được cứ vừa ngoi lên đã lại bị dòng nước điên cuồng nhấn xuống dưới nước chân trí vẫn đang chuyển thành màu máu có lẽ vừa rồi bị va đập không nhẹ sợi dây giãn ra dần bàn tay từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy eo tôi giờ phút này hình như đang hơi lỏng ra trí mỉm cười nhìn tôi nói nắm chặt sợi dây nhé đừng thả ra tôi thì không thả nhưng không ngờ trí lại thả ra anh bám vào một thân cây đang trôi tới chỗ chúng tôi nước dâng nhanh đến nỗi tôi nghĩ nếu như chúng tôi còn ở lại tảng đá kia thì chắc chắn cũng đã sớm bị cuốn trôi rồi chí vừa nói vừa ra hiệu cho tôi tiếng nước gào thét rất lớn nên tôi không nghe được nhưng mà có thể đọc khẩu hình miệng của chí anh đang kêu tôi mau vào bờ đi sợi dây không thể kéo được cả hai chúng tôi chí nhường cho tôi cơ hội vào trước nhưng mà quả thật chúng tôi không có nhiều thời gian nếu có thể vào bờ từng người thì lúc nãy đã lựa chọn như thế rồi bây giờ chí đã dìu tôi qua chỗ nước xiết nhất thì mới thả tôi ra còn mình thì quay sang bám trụ vào một tảng đá khác đã ngập gần hết sóng nước chảy tới đó thì bị cản lại vô tình tạo thành những cột sóng cao quá đầu như đang nuốt chửng chí nhanh v à o đi nhưng mà cách chỗ chí đứng không xa đã là vực thẳm hôm trước đi qua đây khi ấy con suối còn hiền hòa phẳng lặng như hồ nước mùa thu chúng tôi đã từng lội ra đó để xem hôm đó trí đã kể cho tôi một vụ tai nạn đáng tiếc cách đây vài năm về trước thật ra không cần trí kể tự tôi nhìn cũng có thể thấy được điều đó một khi rơi xuống đó cơ hội sống sót chỉ là một con số không tròn chỉnh nhưng mà tôi cũng đã nói rồi nếu chỉ có một người được sống thì nhất định phải là trí vì anh sống sẽ có ích hơn tôi anh có thể mang lại ánh mặt trời cho rất nhiều đứa trẻ tôi không chần chừ liền nắm chặt sợi dây và trôi theo dòng nước chảy hai người trên bờ buộc lòng phải rời gốc cây di chuyển theo chúng tôi giờ phút này tôi không còn căng thẳng không còn sợ hãi nữa bình tĩnh cố gắng điều khiển cơ thể mình đi về hướng của trí và nhanh tay nắm lấy cổ áo trí trí quay lại nhìn tôi vẻ mặt rất bất ngờ có lẽ anh nghĩ tôi đã gần vào đến gần bờ mau vào đi lần này tôi đã có thể nghe rõ giọng của trí tôi bình tĩnh trả lời cùng vào chúng tôi còn chưa kịp yêu nhau làm sao có thể một sống một chết đó là ý nghĩa lớn nhất trong đầu tôi lúc đó nước càng ngày càng chảy xiết tôi hét lên chẳng phải có dây bình an sao nhất định sẽ vào bờ an toàn cột nước cao quá đầu phủ lên đầu tôi chỉ còn uống mất mấy ngụm rồi mới lóp ngóp vừa thở vừa nhắc lại chúng ta cùng vào trí không nói gì chỉ im lặng đưa mắt quan sát phía thượng nguồn rồi lại nhanh chóng ôm lấy eo tôi dứt khoát lao nhanh vào bờ may mà thêm mấy lần bị dồi lên nhận xuống nữa thì chúng tôi cũng có thể chật vật vào bờ an toàn chân tôi bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng mà vết thương dưới chân trí thì khá sâu hơn nữa vừa rồi lại ngâm trong nước bẩn lâu như thế nếu không xử lý cẩn thận e là rất sẽ nhiễm trùng tôi lo lắng hỏi chí anh có đau không chịu khó thêm một chút nhé không sao kệ nó đi chảy chán nó tự dừng chí ngược lại chẳng để ý đến vết thương của mình mà chỉ lo lật qua lật lại kiểm tra vết thương cho tôi sao lúc nãy lại quay trở lại vậy sao anh lại thả dây ra chí nhìn tôi rất lâu bật cười đ ồ ngốc anh cũng thật ngốc thật ra lúc đó tôi có thể vào bờ trước đó trí cũng có thể vào bờ nhưng mà cuối cùng cả hai chúng tôi đều lựa chọn cùng nhau chính là cùng nhau ngốc cùng ngược lại con đường an toàn nhất để tìm nhau lúc đó sống mũi cay xè trong tim cũng bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất khó tả cực kỳ khó tả máu dưới chân trí vẫn c h ả y rất nhiều cũng may mà hai người đàn ông kia là dân hay đi rừng biết nhiều loại lá nên đã chấn an chúng tôi